hãy kính chào tái Ngộ quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình câu chuyện sai nhạc của đài tiếng nói Hoa Kỳ trong chương trình này Bích Huyền mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ với tâm sự của Khánh Ly người ca sĩ được hàng triệu thính giả quý mến từ trên 40 năm nay thưa quý vị và các bạn nhiều năm qua Khánh Ly thường có những bài xuất hiện trên báo chí hải ngoại, có tựa đề "bên đời quạnh hiu". Sau đây là một bài viết của cô. Tất cả những sự việc đã xảy ra đã qua, tất cả những khuôn mặt đã xa khuất mịt mờ, tất cả những gì. Gọi là hạnh phúc hay nỗi đau của một thời nào đó Tôi gọi là kỷ niệm Tôi không có quá khứ, dĩ vãng như mọi người thường đề cập tới Tôi chỉ có kỷ niệm Và đó là tất cả gia tài tôi kêu mang Nếu trong cuộc sống có điều gì đó không thể thay đổi được Thì đó là kỷ niệm Những sự việc, những con người đẹp có, xấu có đã bỏ chúng ta mà đi. Tuổi trẻ đã bỏ chúng ta. Màu trong của mắt, màu xanh của tóc, màu hồng của môi đã bỏ chúng ta. Lạnh lùng, tàn nhẫn và hồn nhiên. Ở tuổi 30-40 hay đã bước qua xanh giới nửa đời người như tôi hiện nay. Kỷ niệm không hề phôi pha theo ngày tháng. mỗi ngày qua chân bước tới gần cái cõi đi về tôi càng thấy gắn bó với kỷ niệm nhưng chỉ có kỷ niệm bây giờ mới trọn vẹn là của riêng tôi như chỉ có những người đã xa đời mới thuộc về tôi mãi mãi vì một lẽ đó tôi thường sống với người đã khuất nhiều hơn chân quý hơn yêu thương và cảm thấy yên tâm và được an ủi chia sẻ nhiều hơn Ngập ngùi em khóc cho tuổi thơ qua mau Hồn nhiên cũng rơi khỏi tầm tay với xa Trên từng thung lũng buồn em lệ nhòa trên tóc Từng thung buồn, từng thung lũng buồn. Mùa thu đã chờ mình trên gót nhỏ diều em đến người bằng vòng tay nâng niu hạnh phúc. Em đã khóc cho tình yêu. Em nhưng ngọn buồn rơi, tuổi thơ ngay đã xếp trên môi hồng. Em rơi vào đời tôi, tình yêu em khôn lớn trong dịu dàng. Oh. Nỗi dịu dàng nào đã ngơi sang trên môi người, trên từng cơn lốc xoay đời, thuyền tình đã đắm trong vòng tay u mê. Dù ta có đi trên nghìn thu đắng cay. từng cùng nhưng tình đôi ta biết bao giờ ngồi. thưa quý vị và các bạn như ngọn buồn rơi ca khúc thật đẹp có lời đẹp như thơ của từ công phụng giọng hát Khánh ly như những âm thanh hình ảnh một thời với kỷ niệm chật trùng nỗi nhớ vớiuyền mời quý vị và các bạn thưởng thức tiếp an buồn rơi tuổi thơ này đã xếp chân môi hồng em rơi vào đời tôi tình yêu em khôn lớn trong dịu dàng Ôi, nỗi dịu dàng nào đã ngơi xa trên môi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 lí tiếp Mỗi người một cách sống là điều tự nhiên từ ngàn xưa ôi khi ta đói kỷ niệm làm cho ta khá hơn khi ta lạnh kỷ niệm làm cho ta ấm khi ta nghèo kỷ niệm làm cho ta khá hơn Kỷ niệm không là miếng cơm manh áo hay tiền bạc trong đời sống Kỷ niệm đẹp đẽ hơn cao hơn thiêng liêng hơn kỷ niệm làm đời sống chúng ta thăng hoa trong sáng và thánh thiện có những đêm chợt thức giấc nhìn ra vườn vầng trăng tròn tỏa ánh sáng soi rõ từng ngọn cây khóm cỏ giống hệt như một đêm trăng quê nhà cũng trong một khu vườn nhỏ có những kẻ quên đời sống quanh mình cùng nhau ngâm thơ đàn hát dưới nắng khuya Những đêm nằm nghe mưa buồn rào rạt Chợt nhớ những chiều mưa xưa Cùng theo nhau ra quán ngồi Im lặng bên nhau Nghe giọt cà phê tí tách rơi Những giây phút im lặng Đã nói với nhau Biết bao điều không thành tiếng Buổi trưa Trời cao xanh thăm thẳm Nắng đuổi nhau theo gió, trên thảm cỏ quen. Cỏ cây giàn nằm thanh thang, lắng nghe bước chân nhẹ nhàng. Lúc xa, lúc gần, của hai kẻ quên đời. Chiều có mưa bụi răng răng qua thành phố. Quán cà phê vắng, hương cà phê thơm lừng. Vẫn chỉ hai người khách quen ngồi đó, im lặng bên nhau. Có gì quan trọng đâu? Không, không có gì cả. có nhau là điều đáng nói và họ đã có nhau trong suốt cuộc đời trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau trái tim cho ta nơi về nương náu được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Thưa quý vị và các bạn với giọng hát quen thuộc thương yêu của Khánh Ly, quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hãy yêu nhau đi. của Trịnh Công Sơn trong chương trình câu chuyện thơ nhạc của Đài tiếng nói Hoa Kỳ, Bích Huyền thực hiện cùng với tâm sự của Khánh Ly. nhau đi khi dùng lá, hãy yêu nhau đi. với khánh ly đà lạt đẹp đà lạt hiền đà lạt thơ mộng đà lạt bao dung đà lạt thủy chung định mệnh khởi đi từ một nơi như thế và khánh ly thầm hỏi tại sao không là sài gòn tại sao không là huế không sài gòn và huế không phải là đà lạt mọi sự phải khởi đi từ đó một sự tình cờ mà ngẫm lại thì không đúng không phải Rõ ràng là sự sắp đặt của cái mà chúng ta gọi là định mệnh. Một người lưu lạc từ sông Hồng, một người rời xa sông Hương để gặp nhau. Vào một đêm có mưa và gió đầy trời, ở cái thành phố nhỏ bé, nhìn ai cũng thấy là bạn. Cái thành phố đó, nếu bạn đến một lần là sẽ nhớ mãi. Đến rồi, không muốn rời đi. Đi rồi, lại muốn quay trở lại. Nhưng đó là Đà Lạt của 40 năm trở về trước. Một Đà Lạt hiền lành như ngô khoai, trong sạch, đẹp đẽ, thơm như hoa hồng nhung, ngọt ngào như chuối la ba, và thủy chung như những hàng thông thẳng đứng, suốt đời chỉ gieo mãi một khúc nhạc hiền hòa. Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt Thành phố này xin trả lại cho anh Ngàn thông buồn chiều nay im tiếng Ngồi giao đường lặng đứng suy tư. Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt, đôi núi buồn xin gửi lại cho anh. Và con đường mù sương giăng mắc, hai đứa hôm nào lạnh buốt trong tình yêu. Người đi đâu dễ quên kỷ niệm đau thêm Rồi mai tôi sẽ xa Đà Lạt Thành phố chiều sương khói buồn riêng anh còn bao điều sao anh không nói tôi cúi đầu từ ra đã lạt ơi quý vị và các bạn vừa lắng nghe tâm sự của khánh ly bích huyền trích từ hồi ký bên đời quạnh hiu với một sáng tác của song ngọc thấm đẫm tình yêu đà lạt vâng ca khúc tình yêu như bóng mây bích huyền xin lưu luyến chia tay ngủ ngon mộng đẹp đêm này các bạn nhé Rồi mai tôi sẽ ra Đà Lạt Thành phố chiều sương khói buồn riêng anh Còn bao điều sao anh không nói Hãy subscribe cho